Các bạn thân mến, tin tức về cuộc chiến tranh Đức-Bị thực sự đã gây tác động không nhỏ tới tâm lý của mọi người dân nhất là đối với Lea, kami bà Lida, Albertin, Esten. Tất cả họ đều mong muốn quân Đức bị đẩy lùi và nhất là lo lắng cho Laurent. kami cập nhật thông tin chiến sự từng giờ và liên tục khóc lóc khi thấy có đánh nhau ở gần nơi Laurent đóng quân. kami thì nghĩ... Nên đi tìm Tavetnie để hỏi cho chính xác tình hình cụ thể về Laurent và Lea đã chiều theo ý nàng. Tuy nhiên, việc gặp Tavetnie cũng không khiến họ biết thêm được thông tin gì về nơi xảy ra chiến sự. Song qua sự lo lắng này, Lea càng hiểu hơn kami đã yêu Laurent biết bao nhiêu. Chính sự lo lắng thái quá của kami đã khiến cái thai trong bụng nàng bị ảnh hưởng và mọi người sợ nàng sẽ sinh em bé trước thời hạn.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 Một lá thư đề ngày 17 tháng 5, còn một lá thư đề ngày 28. Tôi van chị chị đọc ngay đi. Camille nói giọng như ngạt thở. Lia bắt đầu đọc. Vợ yêu quý của anh. Các con chữ như nhảy múa trước mắt nàng. Vợ yêu quý của anh. Thư này đâu có gửi cho nàng. Để che giấu xúc động nàng bước tới cạnh cửa sổ. Chị đọc tiếp đi, tôi van chị đấy. Phải hết sức cố gắng, tuy kami không đoán được, Lea mới đọc tiếp giọng buồn bã. Vợ yêu quý của anh, anh nghĩ nhiều lắm về em. Trong những ngày này, em đang sống một mình, trong tình trạng sức khỏe của em và không nhận được tin tức gì về anh. Ở Paris, em biết nhiều tình hình hơn là bọn anh ở đây mọi cái đều không sao tưởng tượng nổi. Anh cố tìm hiểu mà không sao hiểu được tình hình gì đã xảy ra kể từ khi bọn Đức xâm chiếm bỉ và lúc Anh ra đi là để làm bổn phận nhưng lại phải rút lui. Là người lính, bọn anh trở thành những kẻ chạy trốn trong hàng ngũ những người tị nạn. Đâu đâu cũng chỉ thấy những chiếc xe hơi đầy ắp, xe mô tô, xe đạp, vali, túi sách, giày cộm. đàn ông đàn bà sướt mướt. Trẻ em thì gào thét lê bước trên đường, Lang thang dưới trời nắng như thiêu như đốt. Càng ngày kẻ địch càng tăng cường ném bom, Làng mạc bị tàn phá, Chỉ còn lại các con vật, Lợn bê lang thang, Ngựa con hoảng hốt, Bỏ cái rống lên chạy theo sau bọn anh, Chờ được vắt sữa. Em thân yêu, Chỉ có được biết em an toàn là anh mới yên tâm. Anh không muốn nhìn thấy trong hầm hố trên đồng ruộng, Biết bao người tị nạn nằm như những xác chết, kinh hoàng la thét dưới những làn đạn như mưa rào từ máy bay nhả xuống. Anh căm ghét chiến tranh, như em biết đấy. Nhưng anh xấu hổ trước sự tan rã của binh sĩ ta, trước sự hoang mang của các tướng lĩnh. Suốt những ngày này, anh nghĩ tới em, tới con của chúng ta, tới ba của anh. Anh nghĩ tới Rosa Blanche, tới cả những gì là lẽ sống của anh và tới danh dự. Đôi khi anh phát điên lên vì không ở chiến tuyến, không được cầm vũ khí trong tay mà đẩy lùi kẻ thù. Khi thấy vô số ngựa bị thương, bị đâm thủng ruột, bị giết chết, anh chỉ muốn nôn, muốn khóc. Trong suốt những ngày này, anh ngủ trong rừng, trong kho lúa, gặp gì ăn đấy, anh mệt lạ, kiệt sức và tủi nhục. Biết làm thế nào? Lea trao cho kami bức thư đầu tiên để cho nàng tự đọc nốt những lời âu yếm cuối thư. Những lời ấy làm lòng nàng đau nhói. Chị thân mến ơi, chị đọc nốt bức thư thứ hai đi, tôi van chị đấy. Chúng ta yêu anh ấy, tôi muốn chúng ta cùng biết anh ấy làm gì, tình hình gì đã xảy ra đối với anh ấy. Lea giật nấy mình, băn khoăn, không biết Camille muốn nói gì khi bảo chúng ta yêu anh ấy. Chị ta đoán được tình cảm của nàng đối với lô răng trăng, hay là vẫn tin cậy một cách dại dột nữa. Bức thư thứ hai để ngày 28 tháng 5 năm 1940 Em thân yêu, từ khi gửi thư trước đến nay, anh đã đi biết bao đường trường. Em biết không, hiện anh cách Paris không tới chục cây số. Biết em gần anh như thế mà không sao gặp được em, anh phát điên lên. Tất cả các thư em đều cùng tới một lúc, anh rất sung sướng và yên tâm được biết, lea luôn ở cạnh em. Em nói giúp với chị ấy tất cả tấm lòng biết ơn và quý mến của anh. Anh cũng nhận được tin tức của ba anh, nhưng tiếc thay không được thật tốt lành. Anh sợ cuộc chiến tranh này mà ông hết sức lo lắng cho nước Pháp và những thất bại của chúng ta làm sức khỏe ông tồi tệ thêm. Tinh thần tất cả bọn anh đều giàu dĩ và đọc báo. Mấy lâu nay báo cũng không có nữa, cũng chẳng giải quyết được gì. Hà Lan và Bỉ bị oanh tạc, Amiens, Abervin, Boulogne, Cal, bị chiếm đóng. Các sư đoàn quân đồng minh thực tế bao vây trong vùng Flandre, việc huyền chức tướng Gamalain và việc thay thế ông ta bằng vị tướng trẻ Vê Danh dự và hy vọng của nước Pháp sẽ được cứu thoát với việc cử thống chế Pétain làm phó thủ tướng Trăng. Anh gửi cho em tập nhật ký của mình trong tất cả những ngày chiến tranh này. Nếu có can đảm thì em cứ đọc. Có thể em sẽ hiểu rõ hơn. Em tha lỗi cho anh đã làm phiền lòng em với những chuyện tiếp tế những buổi chạy qua rừng núi. Đó là những biến động thật nhỏ nhạt. Nhưng từ ngày 10 tháng 5, cuộc sống hàng ngày của anh là như vậy. Như anh đã nói với em, anh vui mừng không phải đánh nhau, không phải vì hèn nhát. Anh van em hãy tin anh. Mà vì kinh hãi thấy máu phải đổ. Thế nhưng, như anh đã viết trong những thư trước, thắng lợi của quân Đức, sự thua kém của quân ta, ít nhất cũng rõ rệt trong quân khu anh, là một nỗi nhục nhã, một nỗi đau xót thường xuyên. Cami của anh, anh phải dừng bút đây. Ngài đại tá gọi anh lên gặp rồi. Em hãy gìn giữ sức khỏe, anh yêu em. Lea trao tập nhật ký cho kami kami đặt nó lên đầu gối và ra sức tập trung sự chú ý vào mấy trang đầu. Nhắc đi nhắc lại như thể nói cho chính mình nghe. Anh ấy khỏe mạnh. Anh ấy còn sống. Tất nhiên, anh ấy còn sống. Nếu không thì làm sao viết thư được? Lea khó chịu nói. Im lặng, kami tiếp tục đọc những trang nhật ký để từ ngày 10 đến ngày 27 tháng 5 năm 1940. Nét mặt sững sờ khiếp hãi, nàng đọc những lời kể. Theo từng ngày một, tình trạng quân đội tan rã và thỉnh thoảng lại cao giọng lên. Fête suê Beaufort. Anh lại đi hỏi tin tức. Ông đại tá đi vắng và nhiều người cho là ông ta đã mất tích. Đi tìm thức ăn, tìm cỏ khô. Một anh lính của anh vừa dẫm phải mìn. Một viên đội trưởng bị một tên lính say rượu giết chết. Nỗi ám ảnh duy nhất của anh cùng với Inzemski là tổ chức việc tiếp tế. Cuối cùng, bọn anh cung voi inzemsky la vắt được sữa của những con bò lang thang cho trẻ con. Buổi tối, máy bay quay trở lại, kèm theo tiếng rít kinh hoàng và tiếng nổ. Nằm sát xuống mặt đất, lần đầu tiên bọn anh làm vật thí nghiệm cho loại ngư lôi có còi. Trên bờ hầm, một viên quản ngồi khóc một mình. Bọn anh ngủ ngay trong kho lúa. Độ nghiệp lô rang, lẩm bẩm. Anh ấy vốn chỉ có thể ngủ trên giường thôi. Lea nhìn chị với một ánh mắt hận thù. Lea, chị nghe này, Cami hớn hở nói. Ngày hai mươi bốn tháng năm, anh ấy dừng chân ở Salon." ấn tượng không thể quên được khi lại gặp một thành phố lớn với những người dân thường, cửa hiệu, quán cà phê, bữa ăn tối ngon lành, rượu mạnh và xì gà. Thỉnh thoảng chiến tranh cũng có kết tốt của nó. Cảm giác tuyệt diệu được nằm trong chăn nệm sau khi đã tắm rửa kỹ lưỡng. Cực kỳ giận dữ, Lea nhìn Cammy đọc xong nhật ký. Tôi muốn được như anh ấy. Anh ấy không bắt buộc phải ngồi ru ru một chỗ. Sao chị có thể nói như vậy chứ? kami len tiếng phản đối. Lô cũng có nguy cơ hy sinh tính mạng, có khác gì bè bạn đâu. Có thể... Nhưng anh ấy không có thị giờ để giàu dĩ. Cami buồn bã nhìn bạn. Vậy ra chị giàu dĩ đến thế bên cạnh tôi ư? Tôi biết rõ là đóng vai trò trông nom người chẳng hay ho gì. Giá không có tôi thì chị đã về với bố mẹ rồi. Ồ, chị phải giận tôi biết chừng nào nhỉ? Cami vừa nói vừa khóc nức nở. Thôi, cô đừng khóc nữa. Nếu không lại bị ngất đấy... Và bà lớp lại sẽ bảo là do lỗi tại tôi. Xin lỗi chị, chị nói phải rồi. Vì sao chị không đi dạo chơi nhiều hơn? Sarah và Tavekne thường mời chị luôn kia mà, sao chị lại từ chối hả? Chiều nay cùng gặp họ ở đây cả, thế là đủ rồi. Nhưng có phải chiều nào họ cũng tới đâu? Có thể, nhưng như thế cũng là quá nhiều rồi. Camille buồn bã cúi đầu xuống tôi rất yêu mến họ tavernier thật tốt bụng thật vui tính tôi đang tự hỏi là không biết cô tìm thấy cái gì ở cái kẻ trốn chui ấy lia chị biết rõ là không phải như vậy mà anh ấy có những trọng trách ở đây và được chính phủ thường xuyên hỏi ý kiến đấy hắn kể những chuyện ấy với cô ư cô quá ngây thơ rồi Cô bạn tội nghiệp ạ. Chẳng khác nào Sarah, nếu bà ta là một tay gián điệp thì tôi cũng chẳng hề ngạc nhiên đâu. Tại chị Cường Điệu đấy thôi, chị đọc quá nhiều tiểu thuyết xấu và xem quá nhiều phim bậy bạ rồi đấy. Tôi muốn giết thì giờ thế nào là tùy ý tôi chứ. Chị Lea thân mến, tôi van chị đấy, chúng ta đừng cãi vã nhau. Chúng ta hãy vui cùng nhau vì lô răng mạnh khỏe. Lúc này, quan trọng hơn cả là sức khỏe của cô. Cô có nghĩ là bác sĩ sẽ cho phép cô ra đi không? Tôi không rõ nữa. Camille đáp lại trong tiếng thở dài. Tôi rất muốn được ở Rosa Blanche bên cạnh ông bố chồng. Tôi sợ cho đứa bé trong bụng mình lắm. Có tiếng gõ cửa và Joseph bước vào. Bà Mustaine và ông Tavernier đến thăm bà. Thưa bà! Mời họ vào đi. Cami vội vã đáp, khuôn mặt xanh xao bỗng ứng hồng lên vì mừng vui. Lại vẫn là họ. lìa thốt lên vẻ khó chịu. Một bó hồng cầm trên tay, Sara chạy tới ôm hôn Cami, nằng mỉm cười khi nhìn thấy những trang thư của lô ngổn ngang trên tấm mền sa tanh màu mỡ gà. Cô vừa nhận được thư của lô răng, chắc hẳn là những tin tốt lành, Vì non sắc mặt cô tươi tỉnh hơn, và ánh mắt cô hầu như vui vẻ lắm đấy. Vâng, tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Ôi, những bông hồng của chị đẹp quá. Chị tốt với tôi quá. Cảm ơn chị Sarah. Chào Lea. Sao âu sầu thế? Có việc gì vậy? Không gì cả. Tôi buồn thôi. Lea đáp và nhận nụ hôn của Sarah. Để cho tôi được ngắm nghĩa sắc mặt của bà nào, ta Tavekne vừa nói vừa nghiêng mình hôn tay Camille. Tôi nói rất thành thực là bà tươi tắn chẳng kém những bông hồng này đâu. Ông hơi cường điệu đấy. Người thiếu phụ cười nói. Còn chị Sara, chị có tin tức gì về anh ấy không? Trước khi trả lời, Sara bỏ chiếc mũ phớt đen kỳ cục, có cả một cái lông chim dài màu đỏ. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bành thấp cạnh giường, bất giác kéo thấp váy xuống. Có, tôi vừa nhận được hôm qua. Thế thì tôi rất mừng cho chị đấy. Bọn chúng đưa anh vào một trại tập trung ở Ba Lan. Sara nói tiếp. Ồ, oh, sao lại thế? kami thốt lên phản đối. Lea từ nãy đứng riêng một chỗ, bước tới cạnh Tavekne và hỏi, giọng khinh thị. Tôi cứ tưởng là ông. Đưa được anh ấy ra khỏi nước Đức rồi đấy. Công việc thất bại rồi. François đã làm hết sức mình. Sarah nói giọng mệt mỏi. Sao chị có thể tin chắc như thế được? Lea sôi nổi hỏi. Lea! Camille, chị mặc cô ta. Chị biết rõ là cô bạn gái xinh đẹp của chúng ta. Cho tôi là một tên do thám, một thằng khốn nạn. Nhưng tôi bỏ qua tất, chẳng chú ý. Hắn nói với vẻ thực sự ung dung. François, để tôi trả lời cô ấy cho. Ba tôi gọi điện cho tôi từ Lyon, cho tôi biết trường hợp nhà tôi bị bắt. Bọn Đức Quốc xã trả thù anh, vì chúng không giữ lại được một nghệ sĩ cả thế giới biết tiếng. Nếu không có sự can thiệp nhiều lần của François thì không phải chỉ có một mình nhà tôi bị lưu đầy đâu. Mai, ba tôi sẽ về tới Paris. Một bầu không khí nặng nẻ. Lea chợt lên tiếng. François, xin ông thứ lỗi cho. Và cả chị nữa, chị Sarah. Như tôi từng nói với cô, cô Lea, Sarah bảo. Cô còn trẻ quá. Cô nói năng vội vàng quá mà không biết đấy. Cô phải tập thận trọng hơn từ nay về sau nhé. Đâu đâu cô cũng thấy bọn do thám. Chính cô phải coi chừng đội quân gián điệp đấy. Lea quay đi để giấu vẻ mặt khó chịu. Rồi nhìn đồng hồ. Tôi quên khuấy mất là tôi có buổi hẹn gặp. Cami, tối nay tôi trở lại. Xin để cô ở lại vui vẻ với các bạn nhé. Tavec bước theo sau và ra tới cửa thì bắt kịp. Đứng trước tấm gương lớn, nàng đang đợi mũ. Chiếc mũ này không hợp với cô đâu. Nó làm cô già đi đấy. Nếu không kể tới màu mũ thì nó hoàn toàn hợp với bà cô Lisa của cô. Lea giận dữ quầy lại, ông chẳng hiểu gì hết. Đây là chiếc mũ kiểu ăn nhéch cực kỳ thanh lịch đấy. Ôi, cô bạn tội nghiệp ơi, cô đừng chơi trò các cô gái Paris làm gì. Cô hấp dẫn hết chỗ nói trong vai cô gái hoang dã bé bỏng của Montiac rồi, nhất là khi mặt cô đang đỏ bừng như thế kia. Mặt tôi không đỏ và tôi không đếm xỉa tới ý kiến của ông, hãy để tôi yên tâm đi. Không, tôi cần nói với cô mà. Chúng ta đi vào phòng cô đi. Ông đừng hòng nhé Thôi, cô đừng nhõng nhẽo nữa. Cả cái đó cũng không hợp với cô đâu. Đi thôi. Hắn cầm cánh tay lôi nàng về phía cửa. Bỏ tôi ra ngay. Không tôi kêu lên bây giờ đây. Cô cứ việc kêu đi nếu cô thích. Cô không muốn bước à Thế để tôi bế cô vậy nha. Rồi hắn nâng bỏng Lea lên. Trái với lời đe dọa, cô gái đã không cất tiếng kêu, nhưng tìm cách thoát ra khỏi cánh tay hắn bằng cách nện những quả đấm thình thịch. Đúng, đây là khuê phòng phải không? Hắn vừa nói, vừa lấy vai ẩy một cánh cửa hé mở. Bỏ tôi ra! Ông có bỏ tôi ra không đây? Xin tuân lệnh, cô bạn thân mến ạ! Bằng một cử chỉ hững hờ, ta Nghia ném cô gái lên giường. Lia ngồi bật dậy với một tiếng thét bất lực giận dữ, tóc tai rũ rượi, sẵn sàng nhảy sổ vào. Nhưng, ta Nghia nhanh hơn ngồi lên giường và nắm chặt hai cổ tay nàng. Còn vật, đồ khốn nạn. Như tôi đã nhiều lần bảo cô rồi, từ ngữ chửi rùa của cô hết sức hạn chế. Cô không đọc nhiều sách. Thôi! Đùa thế đủ rồi, tôi cần nói chuyện với cô đây. Cô có chịu nghe tôi nói không đã? Ông là... Cô lại sắp quá lời rồi đấy nha. Nếu cô không chịu ngồi yên, tôi sẽ hôn cô đấy. Ngay lập tức, Lê A thôi giãy ruộng. Ông muốn nói chuyện gì với tôi nào? Có việc gì vậy? Nàng nghiêm trang hỏi. Có việc về cô và về kami đây. Các cô phải ra đi thôi. Ở Paris không yên ổn đâu. Tôi biết lắm. Lea vừa nói vừa xoa xoa hai cổ tay. Đâu phải lỗi tại tôi nếu thầy thuốc bảo cô ấy không thể đi đường được. Rồi tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Chỉ vài ngày nữa thôi bọn Đức sẽ có mặt ở Paris này. Và chính tôi, tôi cũng sẽ phải ra mặt trận. Kìa, ý nghĩ kỳ cục thật đấy thế mà tôi cứ nghĩ ông không thích bị thất bại thì quả là tôi không thích nhưng đây là chuyện khác có lẽ là chuyện danh dự chăng lia nói giọng hết sức giễu cợt trước ánh mắt dữ dằn của tavernier lia co quắp người lại trên giường đinh ninh sẽ bị đánh không thấy gì cả nàng mở mắt ra và thẹn chín người Khi thấy nét mặt anh ta sững sở, nàng muốn xà vào lòng anh ta, xin lỗi anh ta. Có thể nàng đã làm như vậy nếu như lúc đó anh ta không bật lên cười. Danh dự. Có thể, nhưng đấy là một ý thức mà tôi không xứng đáng đâu. Chắc hẳn phải mang danh Laurent de Aquila mới biết được nó là cái gì. Thôi, đừng nhắc tới Laurent và danh dự của anh ấy nữa. Chúng ta hãy trở lại việc ra đi nay mai. Cô có biết lái không? Có. Tôi đã thi lấy bằng ở Bordeaux, đúng trước khi tới Paris. Tôi sẽ cố trưng dụng, hỏi thuê, hỏi mua, hoặc lấy trộm một chiếc xe cứu thương hay một chiếc xe lớn để Camille có thể nằm được. Và cô sẽ mang theo cả bà Le Breton và roset Sao? Ông để chúng tôi ra đi một mình ư? Không còn cách nào khác. Tất cả đàn ông mạnh khỏe phải ở mặt trận rồi. Và lại cô có đủ sức để tự lo liệu lấy chứ? Lea cúi đầu im lặng. Tài xúc động trước thái độ bất lực ấy. Anh ta cầm lấy bằng cả hai tay mái tóc dày của cô gái, nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên. Những giọt lệ to tướng lăn trên má còn đượm vẻ ấu thơ anh ta nhẹ nhàng hôn đôi mắt rồi lướt xuống môi léa thụ động nhận nụ hôn anh ta ngồi lên giường bỏ mái tóc ra và đặt nàng nằm xuống bên cạnh cô bạn bé bỏng ơi cô cứ khóc đi nếu nước mắt an ủi cô nghe giọng nói trầm và dịu dàng giống giọng ông bố léa òa khóc nức nở và nép sát vào francois Tôi muốn trở về gia đình, nhưng tôi sợ Camille để mất đứa bé. Lúc đó Laurent sẽ nói thế nào? Vì sao ba tôi không đến tìm tôi? Có phải là bọn Đức cưỡng hiếp tất cả mọi phụ nữ không? Em sẽ trở về, em thân yêu ạ. Em đừng băn khoăn, anh sẽ lo liệu mọi việc cho. Nhưng anh nói là anh sẽ đi. Anh sẽ sắp xếp mọi chuyện trước khi ra đi francois có phần giận mình đã lợi dụng tình hình mỗi anh ta mỗi lúc một thêm nồng nhiệt hai tay một thêm táo bạo nhưng như thế có tác dụng làm léa bình tĩnh trở lại và dần già nàng hôn trả những tiếng nói ngoài cửa dứt họ ra khỏi khoảnh khắc khoái lạc léa khẽ ẩy francois ra anh ta đứng dậy sửa lại quần áo bị nhầu nát đừng đứng nhìn tôi tựa như trời chồng thế kia Hãy lau miệng đi, môi anh đầy son và chải tóc đi nào. Nàng vừa nói vừa chỉ bàn chải đặt trên bàn trang điểm. Anh ta mỉm cười làm theo. Hình như ông bác sĩ và bà Le Breton đang cãi nhau. Lea nói trong lúc vảnh tay lên nghe. Có tiếng gõ cửa. Tiểu thư Lea, Joseph đây. Bác sĩ muốn nói chuyện với tiểu thư ạ. Được, được. Bảo ông ta là tôi đến ngay bây giờ đây. Ông ấy có việc gì muốn nói với tôi ấy nhỉ? Nàng quay sang hỏi ta nghe. Anh ta giang tay ra, tỏ vẻ không biết. Tôi sắp phải chia tay cô. Tôi phải chuẩn bị buổi họp ngày mai ở Paris với xin và ba người cộng sự gần gũi nhất của ông ta. Anh mong chờ gì ở cuộc họp ấy? Không mong chờ gì nhiều lắm đâu. Renault muốn nhận những máy bay mới của RAF, nhưng ông ta sẽ không có đâu, và quân Pháp bị bao vây ở Đong Két cũng sẽ không được giải tỏa cùng một lúc với quân Anh đâu. Vậy thì họp để làm gì? Để khỏi cắt đứt sự tiếp xúc, để tìm cách nắm được vị trí chính xác của đồng minh và biết rõ thái độ của họ trong trường hợp đình chiến riêng rẽ. Đình chiến riêng rẽ ư? Người ta đang nói tới cái đó đó, nhưng cô thì hãy nghĩ tới cái khác đi. Một cô gái đẹp không nên quan tâm đến cái đó làm gì. Đó là việc của đàn ông. Anh ta vừa nói một cách kiểu cách, vừa kéo cô gái vào người mình. Le không cưỡng lại và nhìn anh ta một cách khác thường. Cô bé ạ, tôi không muốn có việc gì xảy ra với cô đâu. Lea thất vọng vì không thấy mình được hôn nữa. Về mặt hờn rỗi của nàng làm anh tân nở một nụ cười. Hôm nay thế là đủ rồi. Tôi đi lo kiếm xe cho cô đây. Trong hai ngày tới tôi sẽ báo tin. Cô đi gặp bác sĩ Dubois xem ông ta cần gì. Im lặng, Lea bước ra khỏi phòng. À, sao muộn thế? Cô đen mắt? Cô nghĩ là tôi không có việc gì phải làm ngoài việc chờ cô hay sao? Bác sĩ Dubois kêu lên khi Lea bước vào phòng khách nhỏ. Xin bác sĩ thứ lỗi cho. Tôi ngỡ bác sĩ đang chăm sóc cho bà De Agila. Bà De Agila sức khỏe tốt lắm, không có gì phải nói về bà ấy cả. Vậy chúng tôi có thể khởi hành phải không? Lea vui vẻ hỏi. Có thể khởi hành nếu bà Lâm không xin thôi việc vì những lý do không chính đáng chút nào. Lý do không chính đáng. Người nữ y tá mà từ nãy Lea không để ý, trọt kêu lên. Tôi được tin là con rẻ tôi bị thương nặng, đang ở nay lea khong đe y chot và con gái tôi cùng với hai đứa bé nhất thiết đòi đi gặp chồng. Ông gọi thế là lý do không chính đáng sao? Con gái của bà đủ sức đi một mình, không cần có mẹ đi theo. Bác sĩ Duber đáp và thái độ khó chịu. Với hai đứa bé lên ba và lên năm. Thưa bác sĩ, rõ ràng là ông chưa bao giờ có con cả hay sao? Trong thời buổi này, tôi thấy thế cũng được rồi. Bà Le Breton, bà không thể để mặc tôi một mình với Camille. Tôi không thể chăm sóc tiêm thuốc cho cô ấy đâu. Tôi rất lấy lảm tiếc, nhưng tôi phải nghĩ tới gia đình mình chứ. Cô nên cho bà ấy vào bệnh viện đi. Bà Le Breton... Bà biết rõ là hiện nay không có một chỗ trống nào trong bệnh viện cả. Bác sĩ Dubois nói, một vài bệnh viện đã bị sơ tán rồi. Nhưng tôi không thể làm gì được. Bà y tá lạnh lùng đáp. Tối nay, tôi đắp xe lửa D-Riener. Cô đen mắt, đã đến giờ tiêm cho trong nao trong benh vien ca bac si dubois noi mot vai benh vien đa bi so tan roi nhung toi khong the lam gi đuoc ba y ta lanh lung đap toi nay toi đap xe lua đi riener co denmark đa đen gio tiem cho ba De Aquila rồi. Nếu cô muốn, tôi xin chỉ cho cô cách làm thôi. Không có gì phức tạp lắm đâu. Sarah vẫn ở trong phòng Camille khi bà y tá và Lea bước vào cùng với bác sĩ Dubois. Ông cố lấy giọng vui vẻ báo tin cho Camille. Bà Le Breton phải chia tay chúng ta về những lý do gia đình. Bà ấy sẽ chỉ vẽ cho cô Denmark cách tiêm thuốc cho bà đấy. Camille nở một nụ cười tội nghiệp trên khuôn mặt xanh xao và nói Thưa bà, tôi mong không có gì thật nghiêm trọng. Tôi cảm ơn bà đã chăm sóc tôi Chị Lea tội nghiệp ơi Tôi làm phiền chị nhiều quá rồi đấy Nào bà hãy trở mình đi Bà y tá lầm bầm Sau khi chuẩn bị xong kim tiêm Sarah và ông bác sĩ lùi ra xa một tí Trong lúc bà Le Breton nói với Lê Này nha cô nhìn xem Không khó lắm đâu Cô chọc thẳng mũi kim